Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 58 của tác giả Vinh Tiểu Vinh nhóm dịch Thánh thiên tiên dịch qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 452 Thất sủng Lý mộ Không có cách nào trở thành người thân của nàng Chỉ có thể cố gắng trở thành bạn của nàng thôi Hơn nữa có tiểu bạch Hệ chữa trị hẳn là có thể khiến cho nàng cảm nhận được một ít cảm thụ hoàng cung không có thể lĩnh hội được. Sau khi ăn cơm xong, nữ hoàng chỉ điểm cho tiểu bạch tu hành một lát. Trước khi đi, bỗng nhiên nhìn tiểu bạch hỏi: sao? Có muốn theo ta đi trong cung chơi hay không vậy? Tiểu bạch có một chút đồng lòng, ánh mắt nhìn về phía lý mộ trước. lý mộ gật gật đầu nói: nếu mà người muốn đi thì đi cùng chu tỷ tỷ đi. là một tên chó độc thân hơn nữa đêm không ngủ được. Cùng Lý Mộ nấu cháo ốc biển chỉ vì nghe lịch sử tình yêu của hắn cùng liễu Hàm Yên đủ để nhìn ra nữ hoàng tịch mịch cỡ nào. Tiểu Bạch, trời sinh ngốc nghếch dễ thương, nàng bao bạn ở bên người của nữ hoàng có thể giải quyết một ít cô độc cho nàng. Khác với Thượng Quang Ly cùng với Mai Đại Nhân, trong lòng Tiểu Bạch không có nữ hoàng đại chu cái gì cả. Chỉ là chu tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, tặng cho nàng tinh quyết quyền hồ. Nữ hoàng không có thiếu người kính sợ tôn kính nàng. Bên người nàng thiếu, chính là không có quý kỵ thân phận nữ hoàng của nàng, ngang hàng ở chung với nàng. Chủ cao xưa này không khỏi bị lạnh, mặc kệ là đỉnh phong trên thực lực hay là đỉnh phong trên địa vị một khi mà đèo lên tới đỉnh, điều rất dễ dàng biến thành một người cô đơn. Tiểu Bạch tâm tâm niệm niệm đã lâu đối với cảnh đẹp ngự qua duyên trong hoàng cung. Sau khi mà thấy Lý Mộ đồng ý, nàng vui vẻ kéo tay của nữ hoàng nói, Được, được nha. Bóng người của hai người một lần nữa đã biến mất trước mặt của Lý Mộ. Lý Mộ đến trong sân bắt đầu luyện tập thần thông mới. Một lát sau trong ngự qua viên, chú Vũ nhìn Tiểu Bạch hỏi Tiểu Bạch, ngươi gặp Lý Mộ như thế nào? Nói tới chuyện này, trên mặt của Tiểu Bạch liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ nói Đó là lúc ta còn chưa có quá hình, không cẩn thận, trúng cạm bẫy của thời săn ân công đã cứu ta, còn băng bó vết thương cho ta nữa từ lúc đó trở đi, ta liền thề nhất định phải báo đáp ân công. Chu Vũ tò mò hỏi: "Báo đáp như thế nào?" Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bạch hơi đỏ lên nói: "Ta, ta muốn gả cho Ân Công, cả đời ở bên người Ân Công." Chu Vũ kinh ngạc hỏi: "Hắn không phải đã có vợ chưa cưới rồi sao?" Tiểu Bạch nói: "Ân Công có Liễu Tỷ Tỷ cùng với Dạng Dạng Tỷ Tỷ, cũng có thể có ta mà, ba người chúng ta đều cả đời bầu bạn dân công." chu Vũ vốn đã quên chuyện nào đó. Câu này của Tiểu Bạch khiến cho nàng không khỏi nhớ tới cái buổi tối ngày hôm đó. Trong mơ của Lý Mộ nhìn thấy trường hợp quang đường. Điều này làm nàng chưa bao giờ từng có loại từng trải trong lòng bối rối không hiểu. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Sau đó nàng đột nhiên cả kinh. Ở trên con đường tu hành nàng cũng không phải lần đầu tiên có loại cảm thụ này. Đây là Tâm Ma. Theo tu di tăng lên. Tâm ma càng ngày sẽ càng mạnh Cảnh giới siêu thoát Một khi sinh ra tâm ma Hậu quả thiết nghĩ không có chịu nổi Nàng phải áp chế cái loại tim đập nhanh này Nhưng mà càng không nghĩ Cảnh kia trong đầu là càng thêm rõ ràng Thật không có dễ gì Lấy vô thượng định lực Mang cảm giác tim đập nhanh này áp chế xuống Trong lòng của nàng đã hối hận đến cực điểm Nàng quá thân nữ tử trong mơ Đua bớn một cách đối với hắn Để cho lý mộ nghĩ lầm sinh ra tâm ma Bây giờ nàng rốt cuộc lọt vào báo ứng. Hơn nữa cái việc này, nàng căn bản không có thể trách tội lý mộ. Bởi vì nàng chưa có trải qua lý mộ đồng ý, xâm nhập mộng cảnh của hắn. Muốn trách chỉ có thể trách chính nàng thôi. Tiểu Bạch ở ngự qua viên chơi đùa, chu Vũ trở lại tẩm cung, khoanh chân ngồi trên giường. diệt tâm ma không thể khinh thường. Nếu mà bỏ mặt, nhẹ thì tu vi trì trệ không có tiến bộ, nặng tu vi tụt lùi thậm chí tẩu quả nhập ma tâm ma của nàng bởi lý mộ mà dựng nên phương pháp đơn giản nhất, nhanh gọn nhất, tự nhiên giết lý mộ, tâm ma tự nhiên sẽ tiêu trừ. Nhưng mà nàng không có khả năng, cũng không có làm như vậy. Nàng sao mà đỡ giết chết cái người hiểu nàng nhất, ủng hộ nàng nhất, vì nàng không có tiếc đắc tụ với triều thần cả điện, đạn mới, đảng cũ, ba đại thư viện, thân tử đắc lực nhất cũng là tri kỷ nhất của nàng. Chu Vũ Hít thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư khả năng khác tiêu trừ tâm ma. Đêm khuya, Lý Mộ nằm trên giường, bay sẵn một tư thế thoải mái, chờ đợi nữ hoàng dán xuống. Có lẽ lần trước, đánh dỡ mộng xung của Lý Mộ, mấy ngày nay, nữ hoàng chưa từng một tiếng chào hỏi, cũng chưa có tiếng vào trong mơ của hắn, mà là chủ động thu miên Lý Mộ, sau đó lại hiện thân. Nhưng buổi tối hôm nay, Lý Mộ đợi rất lâu. Cũng chưa có đợi được nữ hoàng. Hắn mở mắt, lấy ra ốc biển. Sau khi đưa vào pháp lực, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ, buổi tối hôm nay có tới không? Trong ốc biển không có thanh năm truyền đến. Lý mộ đợi một hồi lâu mới cắt nô đi. Tuy không biết bên kia nữ hoàng đang bận cái gì. Nhưng mà rất hiển nhiên, nàng đêm nay hẳn là sẽ không tới. Lý phủ, lý mộ không có chờ nữa. Rất nhanh đã tiến vào trong mơ. Cung trường nhà. Chu Vũ nằm trên giường gấm tràn trọc, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hình ảnh đó sẽ hiện lên trước mắt của nàng. Một lát sau, nàng tư trên giường bò dậy, khoanh chân ngồi, lấy đại thần thông, khiến cho mình tiến vào một loại trạng thái kỳ ảo. Trăng sáng, sao thưa, lý mộ đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn một dần trăng tròn trên trời, mắt lộ vẻ suy nghĩ. Liên tục mấy ngày, nữ hoàng chưa có xuất hiện trong mơ của hắn. Tuy trước kia, nàng tần suất xuất hiện cũng không cao, nhưng mà khi đó, thân phận của nàng còn chưa bại lộ. Mấy ngày trước, nàng hàng ngày đi vào trong giấc mộng của Lý Mộ để mà dạy hắn pháp thuật thần thông. Không chỉ có thế, hôm nay vào lúc lên triều sớm, trên đại điện, vị trí vốn nên là hắn đứng đã bị Mai Đại Nhân thay thế. Nàng nói đây là nữ hoàng an bài Điều này làm cho Lý Mộ không khỏi hoài nghi. Có phải hắn có chỗ nào đắc tội với nữ hoàng? Hoặc là chọc nàng tức giận hay không vậy Cẩn thận suy nghĩ Lý mộ bài trừ khả năng này Sau khi mà từ Bắc quận trở về Hắn với nữ hoàng càng hơn ngày xưa Lo lắng nàng cô độc tịch mịch Buổi tối chủ động tìm nàng Để mà nói chuyện phím Nói về cuộc đời tán gẫu lý tưởng Lo lắng cho nàng sơn trân hải dị Ăn ngấy rồi tự mình xuống bếp Làm cho nàng mấy món mà nàng thích Còn mang tiểu bạch của hắn Đưa đến trong cung bầu bạn cùng với nàng Nữ hoàng không có lý do tức hắn. Buổi tối hôm nay, Lý Mộ nghỉ một đêm cũng không có nghĩ rõ nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, hắn chuẩn bị vào cung, thăm dò giọng điệu của nữ hoàng. Cửa cung trường nhạc, Mai Đại Nhân từ trong cung đi ra nói. Bệ hạ không có ở trong cung, có chuyện gì ngươi nói với ta cũng tương tự. Chương 453 Thất Sủng Theo Lý Mộ biết, nữ hoàng ít rời cung. Chu gia nàng đã không có về được nữa, nàng mỗi lần mà rời cung hầu như là đều đi lý phủ. Mai đại nhân hiển nhiên là đang nói dối, mà chính nàng không có lý do để mà nói dối lý mộ, đây nhất định là ý tứ của nữ hoàng. Cái này liền nói lên, chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cũng không phải là lý mộ nghĩ nhiều mà là nữ hoàng cố ý. Trên mặt lý mộ chưa biểu hiện ra vẻ mặt gì khác thường hỏi, cũng không có việc gì lớn, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Thôi Minh bắt được chưa? Mai Đại Nhân lắc đầu nói, Tạm thời còn chưa, Nhưng mà Ali đã tự mình đi đuổi bắt hắn rồi, Bên người cô nàng có rất nhiều cao thủ, Lại có thể một đường tập trung tung tích của Thôi Minh, Hắn chạy không có thoát đâu. Vậy thì tốt, Lý Mộ gần đầu nói, Vậy ta về trước, Tạm biệt Mai Tỷ Tỷ. Mai Đại Nhân nhìn bóng lưng của rời khỏi nghĩ nghỉ nói, Đợi một chút, Lý Mộ quay đầu hỏi, Có chuyện gì sao? Mai Đại Nhân nói Ngươi có phải chọc giận bệ hạ Tức giận hay không vậy Lý Mộ lắc lắc đầu Gần đây không chỉ không có nói xấu sau lưng của nàng Đối với nàng ngược lại còn tốt hơn Hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ ra Nữ hoàng gì sao Bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt đối với hắn Mai Đại Nhân bất đắc dĩ nói Vậy thì ngươi về trước đi Cái việc thôi minh Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi Lý Mộ gật gật đầu Một lần nữa xoay người rời khỏi Mai đại nhân đi vào cung trường nhạc Nhìn nữ hoàng đang xử lý tấu trường Môi giật giật Như có gì muốn nói Nhưng mà cuối cùng vẫn không có nói ra Chu vũ khép lại một phòng tấu trường ánh mắt nhìn ngoài cung Ở sâu trong ánh mắt Hiện ra một tia bất đắc dĩ Tâm ma cảnh giới siêu thoát Không phải là chuyện nhỏ Nàng thật không có dễ gì mới mang nó áp chế Nếu mà nhìn thấy lý mộ Chỉ sợ sẽ kiếm củi ba năm Thiêu một giờ thất bại trong cang tấc ngoài cung trường nhạc có một cung nữ đang trực nhìn thoáng qua cung trường nhạc sải bước dẫu dạt rời khỏi một lát sau tây cung phúc thọ cung hoàng thái phi nhìn cung nữ quỳ gối trong cung hỏi ngươi nói là thật không lính bộ kia vào cung gặp bệ hạ bệ hạ không gặp hắn sao cung nữ đó gật đầu nói vô cùng chính xác mày thống lĩnh nói cho lính bộ kia bệ hạ không có ở trong cung Nhưng mà Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Bệ Hạ ngay một khắc trước Mới ở trong cung trường nhạc Sau đó chưa có đi ra Khẳng định cố ý không có gặp hắn Hoàng Thái Phi Hồ Nghi nói Lý mộ là thần sủng của nàng Nàng gì sao mà không thấy Cung nữ đó nói Bệ Hạ không chỉ có lần này không gặp hắn Lúc chầu sớm Giống là hắn tiếp nhận vị trí của Thượng quan Thống lĩnh Hôm nay đã bị mai đại nhân Thống lĩnh thay thế Nữ tỳ đoán lý mộ kia đã thất sủng rồi thất sủng sao trên mặt của hoàng thái phi dần dần hiện ra một nụ cười lạnh chăm chọc nói hắn cũng có ngày hôm nay bởi vì hắn A gia đã mất đi một miễn tử kim bài duy nhất tiền đế ban thưởng cái món nợ này A gia cột chưa tỉnh nhận một con chó mất đi chủ nhân sẽ có kết cục thế nào một mama bên cạnh của nàng nói thái phi nương nương Ngay cả thư viện cũng không có đấu lại lý mộ kia, Ngài phải cẩn thận. Hoàng Thái Phi giật giật khóe miệng nói, Hắn ở thần đô, đắc tội nhiều người như vậy, Nhiều thế lực như vậy, Người mà muốn hắn chết, đếm cũng không đếm xuể. Ai gia không cần tự mình động thủ, Chỉ cần là mang tin tức quán thất sủng truyền ra, Tự nhiên có người thay ai gia ra tay rồi. Lý mộ, sau khi mà rời cung, Chưa có về nhà mà đi vào một khách sạn, Hắn sách một giò rượu Gõ ra một cửa phòng chủ lầu 2 của khách sạn Trong tay Lý Tứ Đang cầm một quyển sách Đông đưa mở cửa nhìn Lý Mộ Nghi hoặc nói Ủa sao ngươi tới đây Mấy ngày nay Lý Tứ phải chuẩn bị khoa cử Luôn ở khách sạn bế quan khổ học Lý Mộ chưa có gặp được mấy lần Lý Mộ đặt giò rượu Lên bàn nói Có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi Lý Tứ xua tay Ánh mắt nhìn chăm chăm quyển sách kia nói Ngươi đợi trước một chút, chờ ta học thuộc cái đoạn này rồi mới nói đi. Lý Mộ đoạt lấy quyển sách trên tài khoản nói, Không, ngươi không cần ta học thuộc lòng nữa, đoạn này không có thi đâu. Lý Tứ Lý hắn nói, Hả? Ngươi làm sao biết không thi? Đề mục khoa cử của ngươi ra sao? Đề mục khoa cử tuy không phải là Lý Mộ ra, nhưng mà quan viên ra đề mục, lại phải căn cứ cái bản đề cương Lý Mộ định ra để mà đưa ra đề mục. Lý Mộ trả sách lại cho Lý Tứ nói, Tùy ngươi tin hay không? Lý Tứ nhìn Lý Mộ, quyết đoán ném quyển sách kia xuống nói. Nhớ trước mấy ngày nói cho ta biết cái đề thi là cái gì nha. Lý Mộ nói, đề thi không có, ta có thể giúp ngươi dạch ra trọng điểm, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi chứ. Đủ rồi, đủ rồi. Lý Tứ ngồi xuống, mở cái giò rượu, đều tự rót một chén rượu cho hắn cùng với Lý Mộ nói. Nói đi, vấn đề gì? Lý Mộ chậm đại nói. Ta... Có một người bạn, hắn gần đây gặp một ít quấy nhiễu. Lý Tứ nhìn hắn hỏi, người bạn này của ngươi ta quen không? Lý Mộ lắc đầu nói, người bạn ta quen ở thần đô, ngươi không biết đâu. Hắn tiếp tục nói, người bạn này của ta, hắn có một người bạn khác phái. Đoạn thời gian trước, người bạn khác phái này đối với đặc biệt tốt. Thường thường tặng hắn quà quý trọng, còn có thể mời hắn ăn cơm nữa. Hai người cùng nhau tâm tình lý tưởng cuộc đời. Nhưng mà vài ngày gần đây, người bạn khác phái kia đối với bạn của ta bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, thậm chí ngày càng gặp cũng không có muốn gặp. Đây là gì sao? Lý Tứ hỏi, người đắc tội với nàng. Không phải ta, là bạn kia của ta. Người bạn kia của ngươi đắc tội với nàng sao? Lý Mộ lắc đầu nói, không có, không chỉ chưa có đắc tội, còn đối với nàng rất tốt. Không biết nữ tử kia vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy? Lý Tứ nhấp một ngụm rượu sau đó sờ sờ cảm nói Có ba khả năng Thứ nhất, ngươi là mục tiêu của nàng Nhưng mà chỉ là trong các mục tiêu nàng lạnh nhạt đối với ngươi là vì nàng có đối tượng nhiệt tình khác Lý Mộ lắc lắc đầu Nữ mù an không phải là loại người bắt cá hai tay này Lý Tứ nhìn hắn tiếp tục nói Loại khả năng thứ hai là nàng đã phiền chán ngươi Thuần túy không muốn mang sự nhiệt tình lãng phí trên người của ngươi nữa Lý Mộ sửa đúng, là người bạn kia của ta. Lý Tứ nói, à xin lỗi, là người bạn kia của ngươi. Lý Mộ cùng với nữ hoàng, quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải là quan hệ yêu đương, khẳng định chưa có tới phiền chán. Hắn nhìn Lý Tứ hỏi, khả năng thứ ba thì sao? Lý Tứ chưa có trực tiếp trả lời mà lại hỏi, ngươi bây giờ đánh thắng được liễu cô nương không? Cái đó và vấn đề này có quan hệ sao? Ta chỉ hỏi một chút thôi, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, đánh không lại, cái này không phải là vấn đề đánh thắng được không, mà là vấn đề có thể đánh trả hay không, cho dù Lý Mộ bây giờ đã siêu thoát, cũng không có khả năng là đối thủ của Liễu Hàm Yên. Chương 454 Nữ Hoàng Bất Lực Lý tử nhìn ánh mắt không tên nhìn hắn nói, cái loại khả năng thứ ba chúc mừng người, à không đúng, chúc mừng người bạn kia của ngươi, Nữ tử kia thích hắn, nàng lúc nóng, lúc lạnh, lúc gần, lúc xa đều đã lộ số giữa nam nữ, chỉ có như vậy trong lòng người bạn kia của ngươi mới có cảm giác khẩn trương. Nếu ta đoán không sai, sau lạnh nhạt ngắn ngủi, nàng sẽ một lần nữa nhiệt tình hẳn lên đối với người bạn kia của ngươi. Một lần này, Lý Mộ không có tán thành phân tích của Lý Tứ, giữa hắn cùng với nữ hoàng tuy không có giống quân thần nhưng mà cũng không phải là người yêu. Cũng chính bởi vì vậy, đối với nữ hoàng bỗng nhiên lạnh nhạt hắn mới nghĩ mãi mà không hiểu. Lòng của nữ nhân như kim đáy biển cũng chỉ có tiểu bạch cô nương đáng yêu đơn thuần. Tâm tư tất cả đều viết trên mặt như vậy mới không cần hắn phải đoán đi đoán lại chứ. Mấy ngày kế tiếp, lời đồn thứ nhất bắt đầu lưu truyền trong triều thần. Ngữ sử trong điện lý mộ thất sủng ruột Hắn đầu tiên là mất đi thanh phận cẩn thận truyền đạt ý chỉ của nữ hoàng, mà sau đó cầu kiến bệ hạ lại bị từ chối. Trong vài ngày sau đó, Lý Mộ thậm chí ngay cái cầu sớm cũng không có lên, mà bệ hạ đối với điều này cũng chưa có bất cứ điều gì tỏ vẻ cả. Tất cả đều đã nói rõ, Lý Mộ thất sủng rồi. Hắn không có thanh phận, không có bối cảnh, chỗ dựa duy nhất, chẳng qua là ân sủng của bệ hạ. Mất đi ân sủng của bệ hạ, Tùy tiện một vị quan viên trên triều đình có thể khiến cho hắn chết hơn 100.000 lần. Lý Phủ Trường Xuân sau khi mà tan triều dỗ dạc chạy tới Lý Mộ đang ở phòng bếp nấu cơm hỏi Lão Trường Ngươi tới vừa đúng lúc đi gọi Lý Tứ chúng ta cùng nhau uống vài chén đi Còn uống cái trắm Trường Xuân bước nhanh lên hỏi Ngươi cùng với Bệ Hạ làm sao vậy Lý Mộ nói Không, không có làm sao cả Trương Xuân cuốn quýt nói, còn nói không có gì, trong triều đang truyền ra, ngươi đã thất sủng, ngươi không dội một chút nào sao? Lý mộ, không sao cả, nói, ta thất sủng hay không là do bị hạ quyết định, ta sốt ruột có ích gì? Trương Xuân dội nói, ngươi không sốt ruột mà ta sốt ruột, làm người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, giữa nam nữ, đầu giường cãi nhau, cú dường giảng hòa đi giữa nam nữ nếu là có gì hiểu lầm nói ra là được rồi tuyệt đối đừng có ngẹn không nói nha ngẹn càng lâu vấn đề càng lớn đó điều kiện tiên quyết làm sáng tỏ hiểu lầm là lý mộ biết để hiểu lầm cái gì hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm ra bị đối đãi như thế mặc cho ai trong lòng đều đang ngẹn một cơn tức trương xuân tận tình khuyên bảo chuyện này hậu quả rất là nghiêm trọng ngư nghĩ xem Ngươi ở thần đô đắc tội nhiều người như vậy Một khi mà mất đi bệ hạ che chở Có bao nhiêu người sẽ nhịn không được Động thủ đối với ngươi đó Hắn vừa dứt lời Ngoài cửa của Lý Phủ Bỗng nhiên dàn lên tiếng đập cửa Lý Mộ đi tới cửa Nhìn thấy hai bộ khoái hình bộ đứng bên ngoài Một bộ khoái nhìn Lý Mộ Có một chút hấp thẩm nói Lý Đại Nhân có vụ án liên lụy đến Ngài Xin Ngài phối hợp chúng ta phá án Theo chúng ta đến hình bộ một chuyến đi Trương Xuân mặt lộ vẻ kinh hải hỏi nhanh như vậy đã có người động thủ sao? Tin tức lý mộ thất sủng vừa mới truyền ra không lâu, hình bộ đã có động tác rồi. Xem ra có một số người hận đối với hắn, quả nhiên đến mức thêm một khắc cũng không có muốn nhịn. Vì tránh cho Tiểu Bạch lo lắng, Lý Mộ nói cho nàng bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà mà chờ hắn, xảy ra bất cứ chuyện gì đừng có ra ngoài. Sau đó mang quả biển kia giao cho Tiểu Bạch. Nếu trong nhà có biến, nàng cũng có thể nháy mắt liên hệ được nữ quan Làm xong tất cả cái này, hắn đi tới cửa nói với hai gã bộ khoái. Đi thuộc. Trên đường đi hình bộ, Lý Mộ hỏi cái tên bộ khoái kia. Bản quan liên lụy đến vụ án gì. Bộ khoái đó lắc đầu nói. Cái này tiểu lại không có tiện lộ ra. Đại nhân đến hình bộ thì biết thôi. Khi mà nói chuyện với Lý Mộ, vẫn duy trì cẩn thận. Thánh tâm khó dò. Ai biết Lý Mộ có phải thật sự thất sủng hay không? Lỡ đâu hai ngày nữa Hắn được sủng ái, Người đắc tội hắn Chẳng phải sẽ xui to sao? Lý Bộ Đầu Đây là đi đâu vậy? Ờ, ta đi phía hình bộ Lý Bộ Đầu lại đi hình bộ cái chuyển sao? Mau, mau, đi theo Lý Bộ Đầu Cách lâu như vậy Rốt cuộc lại có náo nhiệt để xem rồi Lý Mộ Mỗi lần mà tới hình bộ Đều có dân chúng đi theo đông nghịch Chẳng qua một lần này không phải là hắn mang theo phạm nhân đi hình bộ mà là chính hắn gặp quan tòa hình bộ hình bộ lan trung suốt ruột đi qua lại trong sân án này hắn căn bản không có muốn nhận nhưng mà hắn không có dễ gì mới làm tốt quan hệ với lý mộ không có muốn kiếm củi 3 năm tiêu một giờ nhưng mà nữ tử kia gõ gian trống kêu quan của hình bộ dân chúng đều ở bên ngoài nhìn hắn không thể không tiếp một lát sau hắn đi đến thị lan nhà Không người nhìn chu Trọng ngồi sau bạn nói. Thị Lan Đại Nhân, án này liên lụy đến Lý Đại Nhân. Hạ Quang lo lắng phán sai lắm. Nếu không, án này vẫn là do thị Lan Đại Nhân chủ thẩm đi. Chú Trọng đứng lên nói. Cũng được. Lý Mộ tới hình bộ, đi vào công đường, nhìn thấy chu Trọng ngồi phía trên. Trên công đường còn có một nữ tử đang quỳ. Nữ tử khoảng ngoài 20 tuổi, tóc rối bời, sắc mặt kinh sợ khi mình nhìn thấy lý mộ thân thể càng né tránh về phía sau ánh mắt trở nên cực kỳ kinh hãi nữ tử này lý mộ lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà nàng đối với mình lại như là cực kỳ sợ hãi vậy chu trọng ở trên cao hướng xuống nhìn lý mộ hỏi có một vụ án liên lụy đến lý ngự sử bản quan bây giờ hỏi ngươi mấy vấn đề hy vọng ngươi có thể trả lời theo sự thật lý mộ bình tĩnh nói chu thị lan hỏi đi chu trọng nói Đêm qua giờ tí, người ở đâu? Lý mộ nói, ở nhà nghỉ ngơi. Đêm qua, hắn luôn chờ nữ hoàng đi vào giấc mộng, rất khuya mới ngủ. Chú Trọng hỏi, có nhân chứng không? Giờ tí, tiểu bạch, đã ở trong phòng ngủ của nàng. Lý mộ lắc đầu nói, không có. Chu Trọng nói, người quỳ dưới công đường là một vị nữ tử của Vĩnh Hòa Phường. Nàng hôm nay đến hình bộ báo án, nói đêm qua giờ tí, trong nhà đã bị người ta cưỡng hiếp. Theo nàng nói, người cường bạo nàng chính là lý ngự sử người. Đối với điều này, ngươi có gì để nói không? Lý mộ nhìn nữ tử kia một cái nói, Bản Quan đêm qua luôn ở trong nhà, vẫn chưa có ra ngoài. Càng không có khả năng đi dĩnh hòa phường để xâm phạm nàng. Vị cô nương này, vì sao du cáo bản Quan? Chú trọng nhìn lý mộ nói, Lý đại nhân, nếu không có thẹn với lương tâm, có thể để cho bản Quan nhiếp hồn điều tra một chút hay không vậy? Trường 455 Nữ Hoàng Bất Lực Su hồn khác với nhiếp hồn, dưới su hồn, ký ức của người ta sẽ bị tùy ý lật xem, không có bất cứ bí mật nào. Nhiếp hồn chỉ là nhằm vào chuyện đặc biệt hỏi, quan phủ khi mà tra án, dùng nhiều nhất. Nhiếp hồn đối với Lý Mộ là vô dụng, thanh tâm quyết, có thể luôn bảo trì bản tâm yên tĩnh, đừng nói là chú trọng, cho dù là nữ hoàng, cũng không có khả năng thông qua nhiếp hồn, thám thính bí mật trong lòng của Lý Mộ. Hắn trực tiếp nói với chu trọng, chu Thị Lan nhiếp hồn, vô dụng đối với bản quan thôi, không cần hao phí pháp lực nữa. Hơn nữa, dưới tình huống không có chứng cứ, tiến hành sưu hồn đối với bị cáo, không hợp luật pháp. Người cáo trạng phải lấy ra chứng cứ mà không phải để bị cáo chứng minh mình vô tội. Chú trọng suy tư một lát, gật gật đầu, nhìn về phía nữ tử ghi hỏi, Hứa thị, ngươi nói lý ngự sử đêm qua đã xâm phạm ngươi, có chứng cứ không? Hứa thị ngẩn đầu nói, tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua chính là chứng cỡ. Chu Trọng nhìn nàng nói, Lý Đại Nhân là mệnh quan triều đình, ngươi đã muốn cáo trạng hắn có nguyện tiếp nhận bản quan su hồn hay không? Nếu là ngươi có nửa cầu nói dối, bản quan sẽ nghiêm trị không tha. Hứa thị không bất cứ do dự nào nói, dân nữ nguyện ý. Chu Trọng đi xuống, đặt bàn tay trên đỉnh đầu của nàng ánh mắt nữ tử kia dần dần trở nên quảng hốt. Một lát sau, chú trọng dùng tay. Trên công đường, trước mắt của mọi người xuất hiện một vài hình ảnh. Những hình ảnh này tuy là trạng thái tỉnh, nhưng mang mỗi một bức mà sâu chuỗi lại, lại không khó nhìn ra. Đêm qua giờ tí, đã xảy ra cái chuyện gì? Hình ảnh đó cực kỳ rõ ràng. Hiện nhiên, một nam tử mặc đồ đen che mặt, xâm nhập trong nhà của nữ tử, thực thi xâm phạm đối với nàng. Nữ tử này ở thời khắc máu chốt, xé miếng giải đen trên mặt của người áo đen, dưới miếng giải đen kia. Thế mà chính là Lý Mộ. Chu Trọng nhìn Lý Mộ hỏi, Lý ngự sử ngươi có cái gì để mà nói không? Lý Mộ không có giải thích gì, chỉ nói, bản quan tin tưởng, hình bộ sẽ trả bản quan một sự trong sạch. Chu Trọng nói, án này tuy chưa có thể định luận, nhưng mà lý đại nhân ngươi có hiềm nghi trọng đại, Chỉ sợ không thể để cho người dễ dàng rời khỏi hình bộ rồi. Người đông tạm thời bắt giữ Lý Mộ. Đợi sau khi bản quan điều tra rõ cái án này lại thẩm tra xử lý. Hai bộ khoái đi lên phía trước nói. Lý Đại Nhân mời. Trên công đường, trên mặt của hình bộ Lan Trung lộ ra vẻ mặt khó tên nói. Điều đó không có khả năng. Ta từng thấy cô nương kia bên người của Lý Bộ Đầu bộ dạng so với nữ tử này xinh đẹp hơn một ngàn lần. Lý bộ đầu sao có khả năng bỏ gần mà cầu xa vậy? Một bộ khoái nói Cái này không nhất định Qua nhà nào có thơm bằng quá giải Có một số người nói không chừng sở thích như vậy Hình bộ Lang trung Nhìn bóng lưng của Lý bộ lạnh nhạt rời đi Trên mặt lộ ra một nét suy nghĩ Mặc dù trọng thần trong triều Gặp phải cái loại vụ án này Cũng rất ít bình tĩnh như vậy Gã hầu như có thể xác định Lý bộ lạnh nhạt như thế Nhất định là có mục đích gì? Chu Trọng đi ra khỏi công đường, Đang muốn trở lại nhà phòng, Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống. Đứng lại! Trương Xuân tức giận chỉ vào Chu Trọng nói, Người cứ như vậy qua loa bắt một mệnh quan của triều đình, Ký ức một nữ tử phạm nhân có thể nói lên cái gì? Chu Trọng thản nhiên nói, Người xâm phạm nữ tử kia, Bộ dạng giống như là lý ngự sử như đúc, Cái này không thể nói lên cái gì sao? Cái này có thể nói cái gì? Trương Xuân hư lạnh nói, nếu là bản quan biến thành ngươi cái bộ dáng chu Thị Lan đi làm gian làm ác, chẳng lẽ tội danh cũng phải trách trên đầu ngươi? chu Trọng hỏi, ý tứ của Trương Đại Nhân chẳng lẽ là có một cường giả cạnh giới thứ 6 quá thành bộ dáng lý ngự sử, xâm phạm nữ tử, giá quả cho hắn? Trương Đại Nhân, nếu có tu di cạnh giới thứ 6, hơn nữa có tâm giá họa tông chính tự coi đây là lý do bắt bản quan hạ ngục ở trước khi mà chân tướng rõ ràng bản quan không thể nói gì hơn trường xuân nói phép biến hóa chưa chắc cần thần thông cạnh giới thứ sáu biến hóa phù giả hình đan cũng có thể khiến cho thân thể biến hóa dịch dung đổi mặt chu trọng hỏi sẽ có người dùng phù lục thiên giai cùng chỉ đang dược thiên giai để giá quả lý ngự sử sao trường xuân lạnh lùng nói Lý Đại Nhân một lòng vì dân Mang quyền quý quan nhiên thần đô đắc tội sạch sẽ Người thần đô muốn hại hắn vô số kể Khả năng này rất lớn Chú Trọng gần gật đầu nói Không có bài trừ khả năng này Nhưng mà Trần Tướng rút cuộc thế nào Còn cần sau khi mệnh bộ điều tra mới biết được Trương Xuân Phật Tài Áo rời khỏi Lúc này ở ngoài hình bộ Dân chúng dây xem còn đang nghị luận Lý bộ đầu đi vào lâu như vậy Sao mà còn chưa ra nữa kìa Cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì à, à kìa Có người ra rồi Một bộ khoái hình bộ từ bên trong đi ra Hướng mọi người phát tài nói Đều ở đây để làm cái gì Giải tán giải tán đi Có dân chúng tiến lên hỏi Bên trong đã xảy ra cái chuyện gì Lý bộ đầu sao mà còn chưa đi ra Lý bộ đầu Bộ khoái đó kinh thường cười một cái Nói thân cho các ngươi biết Lý bộ đầu lần này sợ không có ra được đâu Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ Lý bộ đầu vì sao mà ra không được? Ngươi nói cho rõ ràng bằng không chúng ta hôm nay không có đi đâu. Mặt thấy tình cảm quần chúng càng lúc càng phẫn nộ, lo lắng sự tình ở mỹ lên, đại nhân sẽ ra thắng. Bộ đầu đó vội vàng nói. Lý bộ đầu của các ngươi liên lụy đến một vụ án cửa nghiếp nữ tử đã bị áp giải vào đại lao của hình bộ rồi. Đừng có dây ở đây nữa, giải tán, giải tán đi. Hắn vừa dứt lời, dân chúng dây xem thẩn ra một chút, liền bộc phát ra một trận rối loạn lớn hơn nữa. Đánh đấm chó con mẹ ngươi, thế mà vũ nhục Lý Bộ Đầu sao? Lý Bộ Đầu không phải là người như vậy, nhất định là hình bộ các ngươi muốn du hãm Lý Bộ Đầu rồi. Cậu quan Lý Bộ Đầu ngươi tốt như vậy, các ngươi cũng du quan du hãm hả? Mọi người theo ta cùng nhau hô, thả ngươi, thả ngươi, thả Lý Bộ Đầu đi trong hình bộ nghe được cái tiếng la đình tài nhức ốc hình bộ lang trung ôm đầu thở dài nếu là một ngày nào đó dân chúng thần đô cũng có thể đấu với bản quan như vậy bản quan làm quan nhiều năm như vậy coi như cũng đáng giá một lão lại của hình bộ thở dài người sau lưng kia tính kế được lắm vốn việc này còn không có ai biết xung sao như vậy rất nhanh cả thần đô đều biết đến lúc đó Nhất định sẽ có một bộ phận số người tin tưởng Mua danh ba dạng, bán danh ba đồng Đây là muốn giết người tru tâm trước Chương 456 Nữ Hoàng Bất Lực bắc Quyển, trong một căn nhà tính cổng cao tường nào đó Có căn phòng tuyệt đến tiếng đối thoại liên tục thanh năm, lúc mà truyền tới ngoài cửa Tựa như có cái gì ngăn cản hấp thù, hoàn toàn trừ khử Nữ tử kia không có vấn đề gì sao? Cô ta không có vấn đề, ta bảo người ta lấy giả hình đang quá thành cái bộ dáng của Lý Mộ. Trong mắt nữ tử kia, cưỡng hiếp cô ta chính là Lý Mộ. Cho dù là hình bộ su hồn đối với cô ta, nhìn thấy cũng là Lý Mộ. Nếu là hình bộ su hồn đối với Lý Mộ thì sao? Hắn là tu hành giả, có thể gian lận đối với ký ức. Hình bộ cho dù su hồn hắn đạt được kết quả cũng không đủ để làm căn cứ, mà nữ tử kia là phàm nhân. Ký ức cô nàng càng thêm đáng tình Nhưng mà vẫn có sơ hở. Cái này không quan trọng. Có sơ hở hay không. Quyết định bởi lý mộ còn có lắc sủng không. Nếu là bệ hạ không có che chở cho hắn. tùy tiện lấy một cái lý do. Cũng có thể dùng hắn vào chỗ chết. Sau sự trầm mặt ngắn ngủn Trong phòng truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhất định phải chết. Ở ngoài hình bộ. Dân chúng hò hét một lát. Thấy hình bộ từ đầu tới cuối không có đáp lại, dần dần cũng đều im lặng. Khi lý bộ đầu làm việc gì dân chúng, có thể nói không sợ hãi gì, vô luận đối phương là quan nhiên hay là quyền quý, thậm chí thư diện cao cao tài thượng, hắn đều có thể trả cho dân chúng một cái công đạo. Nhưng mà khi hắn hãm thân hình bộ, dân chúng muốn lấy lại công đạo cho hắn, mới phát hiện ra trừ đứng ở cửa hình bộ, vô luận hò hét dài tiếng, bọn họ cái gì cũng đều không làm được. Lý Bộ Đầu không có khả năng là người như vậy chứ. Nhất định có người đang du quan hãm hại hắn. Hắn là vì dân chúng, đắc tội với quá nhiều người. Những người này sao có thể có khả năng chứa chấp được hắn. Tà nghe nói, Lý Bộ Đầu ở chỗ của bệ hạ thất sủng. Có lẽ những người đó chính là vì vậy động thủ với Lý Bộ Đầu rồi. Nhưng mà Lý Bộ Đầu vì sao mà thất sủng? Hắn luôn làm việc cho dân chúng, làm việc cho bệ hạ mà. dễ mặt. Trên mặt của dân chúng Từ bất đắc dĩ biến thành lo lắng Lúc này trong đám người Bỗng nhiên có một người nói Trì nhân trí diện bất tri tâm Có lẽ lý mộ trước kia đều là giả dờ Đây mới là bản tính của hắn Bằng không hình bộ sao có khả năng bắt hắn chứ Người nọ vừa dứt lời Đã bị người ta túm áo Cứng rắn từ trong đám người túm ra Một hắn tử cường tráng Xách hắn lên tức giận nhìn hắn Lớn tiếng nói Ngươi lại dám nói Lý Bộ Đầu như vậy Thời điểm Lý Bộ Đầu Đánh cái lũ ác ôn đàn đến kia Quỷ bỏ luật lấy bạc chuột tội gì dân chúng Ngươi ở đâu vậy Thời điểm mà Lý Bộ Đầu Xét đánh trẻ hư chu sử Làm chủ cho cả nhà người đáng thương kia Ngươi đang ở đâu Thời điểm mà Lý Bộ Đầu Đấu ba đại thư diện Kêu quan cho vô số nữ tử Đã bị hại của thần đô Ngươi ở nơi nào Bây giờ Lý Bộ Đầu đã bị người ta hãm hại Ngươi nhảy ra ngoài, ngươi nói Ngươi có phải là hãm hại Lý Bộ Đầu Mới được gạt hay không Ngươi phỉ bán Lý Bộ Đầu là có dũng ý gì người nọ Không có mở miệng còn tốt Vừa mở miệng, quán giận tức giận Trong lòng của dân chúng chung quanh Rốt cuộc đã tìm được cửa phát tiết 3 tháng qua Lý mộ đã dùng hành động thực tế chứng minh Hắn là một người như thế nào Toàn bộ thần đô Không có bất luận kẻ nào có tư cách gì nghị hắn tuy thân ở đại chu thần đô nhưng bọn họ vẫn luôn bị bóng tối bao phủ thẳng cho đến khi lý mộ xuất hiện mới mang đến một tia sáng cho dân chúng lý mộ trong lòng của dân chúng thần đô hào quang dạng trưởng so dáng càng chọi mắt hơn chỉ có mặt trời trên trời thôi giờ phút này hắn đã bị người ta du hãm còn có người bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội để mà dâm ngòi quan toan chọc giận mọi người vốn đã phẫn nộ trồng nhảy mắt Mọi người nuôi một quyền ta một cước Người vừa rồi phỉ báng lý mộ Lập tức bị chôn dùi Trong quyền cước khắp nơi Nếu không phải là hình bộ Đã nhìn thấy tình thế không đúng Đi ra ngăn trở Chỉ sợ là chuyện lý mộ còn chưa có chấm dứt Trước cửa hình bộ đã phải có thêm một thả mán rồi Bởi vì mọi người Vừa rồi trước cửa của hình bộ đại náo Vụ án này vốn chỉ giới hạn Trong hình bộ Rất nhanh đã truyền ra ngoài Mấy tháng qua Chuyện liên quan đến lý mộ, mỗi một lần đều ở nơi đầu sóng ngọn gió của thành đô. vụ án có liên quan đến hắn, tốc độ truyền bá tự nhiên cực nhanh. Dân chúng thần đô nghe nói, trong lòng tất nhiên lo lắng. Nhưng mà bọn họ không có làm được gì, chỉ có thể yên lặng ở cửa hình bộ du hành. mượn việc này biểu đạt mình kháng nghị. Mà Nam Nguyễn, Bắc Nguyễn, trong một số nhà cao cửa rộng nào đó lại có rất nhiều âm thanh. Lại có rất nhiều thanh năm Hoàn toàn khác với dân chúng Hơ, Họ lý Ngươi cũng có ngày hôm nay chứ Lúc mà ức hiếp cháu nội của lão phù Ngươi hẳn không có ngờ được Mình cũng sẽ có ngày hôm nay Trước kia là có bệ hạ Che chở cho ngươi Lần này không còn bệ hạ Bản quan ngược lại muốn xem Ngươi sẽ chết như thế nào Bản quan còn chưa có kịp ra tay Đã có người khác đoạt trước rồi Không biết là người nào hận hắn như vậy Chẳng lẽ là chu gia? quan viên quyền quý thần đô, mặc kệ đảng mới, đảng cũ, ở ba tháng qua, kết thù kết quán với Lý Mộ không ít. Nghe nói tin tức Lý Mộ vào tù, mọi người đều vỗ tay, tỏ ý vui mừng. Bọn họ thậm chí không thể thỏa mãn, chỉ tự trong miệng của người khác nghe được cái việc thê thảm của Lý Mộ. Có không ít người tự mình đến hình bộ, muốn tận mắt thấy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho bọn họ càng thêm cao hứng đối mặt với quan viên cùng quyền quý muốn thăm hỏi lý mộ hình bộ làm trùng lại bị làm khó thăm dò tất nhiên là có thể nhưng mà hình bộ có quy định thăm tù không phải là người nào cũng có thể thăm đối với thân phận người thăm tù cùng với thời gian thăm tù đều có quy định không phải người thân bạn bè của nghi phạm trên nguyên tắc không thể thăm tù nhưng mà những người này giờ phút này đến hình bộ mỗi một vị không phải là quan viên chính là quyền quý Hắn không thể tất cả đều đắc tội. Hắn đi đến thị lang nhà, xin chỉ thị từ Chu Trọng. Thị lang đại nhân, những người bên ngoài đều muốn thăm tù, cần từ chối bọn họ hay không vậy? Không cần, Chu Trọng xua tay nói, bọn họ muốn thăm, để cho bọn họ thăm đi, nhưng mỗi lần thăm tù nhiều nhất hai người, thời gian không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Thị lang đại nhân đã mở miệng, hình Bộ Lam Trung không còn gì để nói, gật đầu hạc hoàng lập tức đi an bài. Chương 457, nữ hoàng bất lực. Đại lao hình bộ, trong một gian phòng sạch sẽ, Lý Mộ đứng ở giữa phòng giam, hắn lần đầu tiên đến đại lao của hình bộ, so với huyện nha cùng quận nha, thiên lao hình bộ càng thêm sạch sẽ, gọn gàng. Trong phòng giam cũng không có mùi lạ. Chu Trọng hiếm thấy an bài cho hắn một phòng giam ở vị trí tốt. Trong đó sạch sẽ không dính một hạt bụi Lý mộ vốn muốn tự mình Dùng pháp thuật để một quét tước một phen Về sau phát hiện không cần Hắn không có mang gông xiền Không có bị hạn chế pháp lực Nếu thật là muốn rời khỏi Phòng giam hình bộ không thể dây khổ ngắn Nhưng mà hắn cũng không có dội rời khỏi Hắn muốn biết Rốt cuộc là ai sốt ruột Không có dặn nổi như vậy Nỡ dùng phù lục cùng chỉ đang dược thiên giai Chỉ vì hãm hại hắn Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có hai người xuất hiện ở ngoài phòng giam. Một người trong đó, Lý Mộ đã từng gặp, hộ bộ viên ngoại lang Ngụy Đăng. Một người khác, Lý Mộ không biết. Người nọ đứng bên ngoài cửa phòng giam, chủ động tự giới thiệu. Lý đại nhân có lẽ không biết bản quan, bản quan tự giới thiệu một phen, bản quan Lễ bộ Lan trung Chu Kỳ, Chu Thông là con của bản quan. Lý Mộ đã phát hiện người này có bộ dáng có một chút tương tự như Chu thông liếc hai người một cái hỏi các người tới làm gì chu kỳ nói nghe thấy lý đại nhân đã vào tù bản quan muốn tới thăm một chút nguy đằng theo sát phía sau mở miệng nói lý đại nhân là rương cột của quốc gia súng thần của bệ hạ sao có thể làm ra loại chuyện du sĩ này nếu có cái gì mà cần hỗ trợ cứ mở miệng bản quan nhất định sẽ không có giúp người Ngụy Đằng nhìn Lý Mộ trong phòng giam cười rất vui vẻ. Quán hận quán đối với Lý Mộ còn trên cả chu kỳ. Bởi vì Lý Mộ hắn đã mất đi cháu trai, để để duy nhất quán mất đi con trai, từ đó về sau không gượng dậy nổi, đoạn tuyệt lui tới giang mà con quán Ngụy Bằng cũng bởi vì cái chuyện đó, gặp đã kích trước nay chưa từng có. Từ sau khi Ngụy Bằng đã bị xử quyết, Ngụy Bằng liền không còn bước ra khỏi cửa của Ngụy phủ cả ngày ôm một quyển đại chu lược thật dày đi đường đọc ăn cơm đọc ngay cả lúc đi vệ sinh cũng đọc mặc dù là ngủ cũng sẽ gối đầu lên nó con trai khác thường ngụy đăng nhìn thấy hết đau trong lòng mang tất cả cái này đều quy tụ trên người của lý mộ ngụy đăng cùng chu kỳ cười rất là vui vẻ lý mộ thản nhiên nhìn bọn họ nói Cúc sắc mặt ngụy đăng trầm xuống lạnh lùng nói cũng không có nhìn xem đây là ở đâu sao xem tình cảnh của bản thân ngươi đi bây giờ có tư cách gì kiêu ngạo đối với chúng ta chu kỳ cười lạnh nói bản quan ngược lại là muốn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào lúc này một ngục tốt đi vào nói với hai người hai vị đại nhân giờ thâm tù đã hết rồi hai người một lần nữa dùng ánh mắt trào phúng nhìn lý một một cái xoay người rời khỏi Lý mộ nhìn theo hai người lắc đầu thấp giọng nói Không phải Người sau lưng hãm hại hắn Không phải là bọn họ Rất nhanh liền có một người từ bên ngoài đi vào Đây là một lão giả Tóc qua rằm nếp nhăn trên mặt đàn sen Vừa mới đi vào phòng giam Nhìn lý mộ nói Lý đại nhân ngươi nhận ra lão phu không Lý mộ nhìn lão hỏi Ngươi là gì nào Lão giả hư lạnh một tiếng nói Lão Phu Thái Thường Tự Thừa Hai tháng trước Ngươi đánh cái đứa cháu nội của Lão Phu ba lần Đánh gãy năm xương sườn của nó Ngươi thế mà không biết Lão Phu là ai sao Lý Mộ nói Thái Thường Tự Thừa Già mà còn hồ đồ sao Ta đánh cháu của ngươi Cũng không phải là ngươi Ta vì sao phải nhận ra ngươi Thái Thường Tự Thừa đưa tay chỉ hắn rung giọng nói Ngươi, ngươi Đúng là quá cuồng vọng Lý Mộ lạnh lùng nói Bản quan cuồng giọng như vậy cũng không phải là một ngày, hai ngày, ngươi ngày đầu tiên biết sao. Thái thường tự thừa, giống là đến trào phúng lý mộ. Không ngờ, lý mộ chưa có trào phúng được, ngược lại chọc tức chính lão. Lão chỉ vào lý mộ, chồm râu rung rung cả giận nói. Ngươi, lão phu đang chờ xem, ngươi vài ngày nữa có thể cuồng giọng như vậy hay không chứ? Nói xong câu này, lão liền tức giận, vẫy tay áo bỏ đi. Lý mộ nhìn bóng lưng của thái thường tự thừa rời khỏi, lắc đầu nói. Cũng không phải. Lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại Lang, thái thường tự thừa, tuy là đến chăm chọc, khiêu khích đối giãn sớm nhất, nhưng mà rất hiển nhiên, bọn họ đều không phải độc thủ ở phía sau bức màn này. Đứng ở trong phòng giam, lý mộ từ từ thở dài. Bình thường, hắn sẽ không để ý, chỉ có loại thời điểm này, hắn mới có thể khắc sâu nhất cảm nhận được, Kẻ thù của hắn ở thần đô Thế mà lại nhiều như vậy Nhiều đến mức Ngay cả ai là độc thủ phía sau màn Hắn cũng không hoài nghi được Ở cửa lại truyền đến thanh năm Ánh mắt của Lý Mộ Theo đó nhìn qua Những kẻ thù này quán ở thần đô Trái lại cũng thực tế Tựa như là sợ tới muộn vậy Lý Mộ ra tù mất Thế là một người tiếp một người Đến hình bộ tổ chức thành đoàn để mà ngắm cảnh Một lần hai người đến Đều là nữ tử hơn nửa tuổi không nhỏ Một người có dáng nhìn Thoạt rất phong giận Là thiếu phụ khoảng 30 tuổi Một người khác tuổi lớn hơn nữa, Ngay cả phong giận cũng không còn Hai người vẫn chưa có tới gần Chỉ là xa xa nhìn Lý Mộ một cái Liền không nói một lời Xoay người rời khỏi Phụ nhân bên cạnh thiếu phụ kia Trong ánh mắt nhìn Lý Mộ Mang theo thu hận thấu xương Lý Mộ từ trên thân thể của nàng cảm nhận được quán khí nồng đậm cùng với cảm xúc chán ghét. Nàng chán ghét đối với Lý Mộ so với ba vị vừa rồi cộng lại còn nhiều hơn. Ánh mắt của Lý Mộ chợt lóe lên có điều phát hiện, nhìn về phía tên Ngục Tốt kia nói: "Ngươi lại đây." Ngục Tốt ở cửa nhanh chóng chạy đến khắp thẩm hỏi, "Ngươi muốn muốn làm cái gì?" Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi: "Hai nữ nhân vào dự, hai nữ nhân vừa rồi vào là ai?" Ngục Tốt lắc đầu nói: "Ta, ta không biết, đi hỏi đi." Người cho rằng ngươi ngục tốt đó có một chút khó chịu, sau khi nhìn nhau với Lý Mộ một lần, nhịn không được rung lên một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau chạy vào nói: "Đã, đã hỏi rồi, là Chu gia tứ phu nhân cùng thê tử Lễ Bộ thị Lan thê tử Lễ Bộ thị Lan là con gái của Chu gia tứ phu nhân." Chu Sử Lý Mộ nhẹ nhàng phun ra một cái tên phán đoán trong lòng được chứng thật. Người mà thần đô hận hắn rất nhiều, nhưng mà muốn nói hận hắn thấu xương, chu Đình cùng thê tử của hắn, tuyệt đối tính hài suất. Con trai duy nhất của họ chết vào trong tay của Lý Mộ, Lý Mộ luôn đề phòng chu Đình, nhưng mà chu Đình sau khi tự nhậm, liền không có ở chu gia, đóng cửa không ra. Lý Mộ cho rằng, hắn đang bày ra cái âm mưu lớn hơn nữa, không ngờ nhịn không được, động thủ trước chính là thê tử của hắn đã tìm được người phía sau màn, hắn không cần thiết ở lại hình bộ nữa. Chương 458: Nữ hoàng bất lực. Hắn nhìn về phía Ngục Tốt kia nói, đi gọi Chu Trọng lại đây. Ngục Tốt một lần không có dám tranh luận, lon ton chạy ra, không bao lâu Chu Trọng chậm rãi đi vào đại lao. Hắn nhìn Lý Mộ hỏi, Lý Ngự Sử còn có cái gì muốn nói sao? Lý Mộ thản nhiên nói, chuyện nữ tử kia cũng có quan hệ với bạn quan là có người du hãm, Chu Trọng lắc đầu nói, lý đại nhân lời nói của một phía không thể làm chứng cớ. Lý Mộ hỏi, người cưỡng hiếp nữ tử kia có từng thành công hay không? Chu Trọng nói, nữ tử hứa thị đó đã ở đêm qua bị người ta đoạt mất trinh tiết rồi. Lý Mộ nhìn hắn nói, một khi đã như vậy, án này không có khả năng là bản quan làm. Chu Trọng hỏi, vì sao? trên mặt của lý mộ hiện ra một tia mất tự nhiên nói bởi vì bản quan chú trọng tiến lên một bước ghé tai nói bản quan chưa có nghe rõ còn xin lý đại nhân lặp lại một lần nữa đi trên trán của lý mộ hiện ra một tia màu đen nghiến răng nói bởi vì bản quan vẫn còn nguyên dương vẻ mặt của chú trọng rõ ràng ngẩn ra một phen không chỉ có hắn ngay cả ngục tốt kia cũng ngay ngẩn cả người hai người hoàn toàn không ngờ Lý mộ thế mà có thể sử dụng lý do như vậy để mà rửa sạch hiềm nghi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, tựa như bất cứ lời chứng nào cũng không có thuyết phục bằng một câu này. Đây giống là một vụ án đặc thù, nữ tử kia bị người ta cưỡng hiếp, trinh tiết đã bị đoạt. Vậy thì phạm nhân tự nhiên cùng chỉ nàng đã tiến hành một phen chuyện không thể miêu tả rồi. Cũng chính là nói phạm nhân vụ án này nhất định là một người từng trải, không có khả năng là một tên gà non chứ nguyên dương của nam tử sẽ ở lần đầu tiên cung nữ tử hợp hai là một mất đi nếu là lý một vẫn còn nguyên dương tự nhiên không có khả năng là phạm nhân cưỡng hiếp nữ tử chứ sau khi bị chu trọng lấy đại tinh thần nhìn lý mộ nói làm phiền lý đại nhân dương tay phải ra lý mộ không kiên nhẫn dương tài chu trọng hiển nhiên không có thành thông giống tiểu bạch một ánh mắt nhìn thấu hắn còn là thân thể trong sạch hay không chu trọng Đưa tay đặt trên cổ tay của Lý Mộ Một lát sau liền thu hồi Lập tức dặn dò Ngục Tốt ở phía sau Mở cửa Ngục Tốt dội dàng lấy ra chìa khóa Mở cửa phòng giam Lý Mộ từ phòng giam đi ra Nhìn chú Trọng một cái nói Hình bộ bản quan nhớ rồi đó Chú Trọng lắc đầu nói Cái này không có thể trách hình bộ Nếu lúc ấy ở trên công đường Lý Đại Nhân có thể sớm một chút Lấy ra chứng cớ này Lẽ nào mà bị giam chứ chu Trọng nói là lời thừa thôi. Trên công đường nhiều người như vậy. Trước mắt của những người đó. Dùng phương thức này tự chứng minh trong sạch. Gã không cần thể diện. Lý mộ thì vẫn cần đó. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác. Lý mộ muốn vụ rắn rời khỏi hàng. Dẫn ra độc thủ phía sau màn thật sự của vụ án này. Chú Trọng đi đến cửa Đại Lao. Hắn dương tay nói. Lý đại nhân mời. Cùng lúc lý mộ và chú trọng ra khỏi đại lao, lý phủ, tiểu bạch ở trong sân cuốn qua cuốn quýt xoay vòng vòng, nàng chưa có ra khỏi nhà nhưng mà cũng nghe được chuyện người bên ngoài nghị luận ân công có nguy hiểm nhưng mà nàng không có thể giúp được bất cứ điều gì, nàng cuối cùng nghiến chặt răng từ trong lòng lấy ra một con ốc biển sau khi mà dùng pháp lực thúc dụng trong âm thanh mang theo tiếng nước nở nói chu tỷ tỷ gian cầu người cứu ân công đi Cung Trường Nhạc, Chu Vũ quanh chân ngồi trên giường gấm, khiến cho mình Lâm vào trạng thái kỳ ảo, mượn nó tránh né tâm ma, bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhẹ nhàng phất tay, trước mặt xuất hiện một hình ảnh, chính là hình ảnh của Lý Mộ bị nhốt vào đại lao của hình bộ. Nàng khẽ biến sắc, thân hình chợt lóe, xuất hiện ngoài cung Trường Nhạc hỏi, "Lý Mộ đã xảy ra cái chuyện gì?" Mai đại nhân cũng vừa mới nhận được tin tức, đang do dự báo cho nữ hoàng biết hay không? ngay lập tức nói, bệ hạ lý mộ đã bị người ta mưu hại nhốt vào trong đại lao của hình bộ. nàng cuối cùng không nhịn được nghi hoặc trong lòng mấy ngày qua hỏi, bệ hạ lý mộ đã từng làm cái chuyện gì khiến cho bệ hạ mất hứng hay không vậy? chu vũ nghi hoặc nói, vì sao mà hỏi vậy? mai đại nhân bất đắc dĩ nói, xin thứ cho mai vậy lắm miệng, bệ hạ mấy ngày nay đối nhẫn quá mức lạnh nhạt dẫn tới trong triều đang đồn. Bệ hạ đã bất mãn với hắn Lý mộ đã thân sủng Mà hắn ở thần đô Sở dĩ có thể tường an vô sự Là vì có bệ hạ phía sau hắn Hắn không thể không có bệ hạ Một khi bệ hạ từ bỏ hắn Các thế lực của thần đô Liên đều sẽ động thủ đối với hắn Hắn rất khó sống yên ở thần đô Chu vũ không thể nói cho mai dễ Nàng trốn tránh lý mộ Là vì cần khắc chế tâm mà Mà nàng quả thật không ngờ Hành động này của nàng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy Mai Đại Nhân tiếp tục nói Lý mộ không thể không có bệ hạ Bệ hạ làm như vậy Làm cho hắn thất vọng đau khổ Lấy tính tình của hắn Bệ hạ có thể sẽ vĩnh viễn mất đi hắn Không chỉ có lý mộ Không thể không có nàng Nàng cũng không thể không có lý mộ Ở triều đình lạnh như băng này Chỉ có lý mộ có thể mang đến cho nàng Một chút nhiệt độ thôi Chu Vũ ý thức được tính nghiêm trọng Của sự tình nói người lập tức đi hình bộ dẫn hắn đi ra Thôi để trẩm tự mình đi Nàng vừa dứt lời Khuôn mặt biến thành cái bộ dáng mai đại nhân Sau đó biến mất vào hư không tại chỗ Hình bộ Lý mộ ra khỏi Đại lao Phát hiện bên ngoài dây quanh một đám người Đám người của lễ bộ Lan Trung Hộ bộ viên ngoại lang Thái thường tự thừa còn chưa có đi Nhìn thấy chú trọng cùng Lý mộ đi ra Không khỏi kinh hãi Ok hắn sao lại ra rồi hình bộ vì sao mà thả hắn ra nơi này còn có dương pháp hay không chứ Chu trọng đi đến trước mặt của mấy người nói vụ án này không có quan hệ với lý đại nhân hình bộ bắt lầm hắn thôi thái thường tự thừa phẫn nộ nói nữ tử kia đã chỉ ra xác nhận hắn ngươi cũng đã su hồn đối với nữ tử kia án này rõ ràng chính là lý mộ làm ngươi thế mà bao che cho hắn Chu trọng thẳng nhiên nói Hình bộ phá án chỉ nói chứng cứ. Lý Đại Nhân có chứng cứ chứng minh án này không quan hệ với hắn. Lễ bộ Lan Trung không có tin nói. Chứng cứ gì? Chú Trọng nhìn Lý Mộng một cái nói. Lý Đại Nhân vẫn là thân thể nguyên dương Câu này vừa nói ra ở đây tràn ngập yên tĩnh. Không có lý do nào so với cái này càng thêm sung túc. Có thể khiến cho án rửa sạch thêm nghi vụ án. Bởi vì phạm nhân vụ án tưởng hiếp. Không có khả năng ở sau khi cưỡng hiếp xong vẫn còn là gà con chỉ sợ cho dù là độc thủ phía sau màn ngàn tính dạng tính cũng chưa có tính đến lý mộ lại là gà non chương 459 nữ hoàng bất lực bọn họ cũng không có nghĩ ra lý mộ có bộ dáng túng tú như vậy muốn nữ nhân nào mà không có hắn sao lại là gà con chứ huống chi nữ tử bên người quán xinh đẹp như vậy Hắn có thể nhìn được, hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không đấy. Nhìn thấy ánh mắt cùng sắc mặt của mọi người, lý mộ hẳn là không mang miệng chu trọng khâu lại. Nhưng mà hắn không phải là đối thủ của chú trọng. Ánh mắt của hắn lần lượt đảo qua trên mặt của lễ bộ Lan Trung, hộ bộ viên ngoại lan. Thái Thường tự thừa nói, các người, được lắm. Ba người cảm thấy từ xương cục toát ra một loại cảm giác mát lạnh sọc thẳng lên đầu. Mọi người đều không ngờ Lý Mộ nhanh như vậy mà thoát dây Lấy tâm tính của hắn ngày xưa Chỉ sợ ba người về sau Không có ngày lành nữa rồi Nhìn bóng lưng của Lý Mộ rời khỏi Lễ bộ Lan Trung sắc mặt tái nhật nói Làm sao bây giờ Hộ bộ viên ngoại Lan hư lại một tiếng nói Sợ cái gì Lý Mộ bây giờ không phải là Lý Mộ trước kia Không còn bệ hạ Hắn tính là cái thá gì Thái thường tự thừa yên tâm phụ quả Đúng Thoát được một lần, hắn có thể thoát được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Thần đô người muốn hắn chết vô số kể, hắn không có nhảy nhót được bao lâu đâu. Ba người tự mình an ủ như thế, trái tim treo lên mới rút cuộc thả xuống. Chú Trọng nhìn bọn họ một cái hỏi, bà vị khẳng định như vậy, lý mộ thật sự thất sủng sao? Trái tim của ba người vừa buông xuống, lập tức đã bị treo lên. Lễ bộ Lan Trung hỏi, Chu Đại Nhân, ngài câu này là có ý tứ gì? Chú Trọng lắc đầu nói, lòng vua khó dò, chuyện lúc được sụng ái, lúc thất thế, rồi lại được sụng ái, trong lịch sử xảy ra còn ít sao, các ngươi vẫn là quá dội dàng rồi. Khi mà Lý Mộ ra khỏi hình bộ, bất ngờ nhìn thấy Mai Đại Nhân đi vào. Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ, tỏ ra có một chút bất ngờ hỏi, Ngươi sao lại đi ra rồi? Lý Mộ nói, vốn không phải là ta làm, giải thích rõ là được rồi. Mai Đại Nhân hỏi, người giải thế thế nào? Lý Mộ Phật Phật tài nói cái này không quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, thời gian bữa trưa sắp đến rồi. Mai tỷ tỷ có muốn theo ta cùng về nhà ăn một bữa cơm rồi quay về cung hay không? Mai đại nhân nghĩ nghĩ nói, bệ hạ còn chưa có dùng bữa đâu. Ta về cung hỏi bệ hạ trước. Lý Mộ thản nhiên nói, vẫn đừng có gọi bệ hạ. Đồ ăn trong nhà không có đủ đâu, chỉ đủ cho ba người ăn thôi. Mai Đại Nhân nói, vậy ta và ngươi đi chợ rau mua một ít đi. Lý Mộ lắc đầu nói, thôi thôi, bỗng nhiên không có muốn làm cơm nữa, trở về cùng Tiểu Bạch, tùy tiện ăn một chút bánh bao dưa muối cho nó xong, tạm biệt Mai tỷ tỷ Mai Đại Nhân nhìn bóng ngực Lý Mộ biến mất trong tầm mắt, đứng ngẩn ra tại chỗ, vẻ mặt có một chút mờ mịch, cũng có một chút bất lực. Một lát sau, nàng thu hồi tầm mắt, chậm rãi hướng cửa cùng đi đến. Cung trường nhạc, chu vũ nhìn Mai Đại Nhân hỏi, chậm thật sự sai rồi sao? Mai Đại Nhân mô giật giật, không có biết nên nói cái gì đây. Bệ hạ lúc nhỏ tuổi, một lòng tu hành, rất ít tiếp xúc với người khác, bị chung gia coi là quân cờ. Sau khi mà đăng cơ, cao cao tại thượng, bên người liền càng không có ai để mà có thể nói chuyện. Tuổi cô nàng tuy không nhỏ, nhưng mà từng trải lại không nhiều, không hiểu ở chung với người khác như thế nào. Hình như tất cả mọi người bên cạnh nàng đều đối với nàng rất cung kính. Chỉ có thuận theo, không có dám phản kháng. Nhưng mà lý mộ, ngoại lệ, không thuộc về hầu như kia. Nàng không thể nói, nữ hoàng sai rồi, chỉ có thể nói. Hy vọng bệ hạ đừng đổ trách lý mộ. Hắn trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, một bầu nhị quyết. Gặp loại chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi sau mất mát khó chịu. Cái này ngược lại nói rõ... Hắn đối với bệ hạ là thật sự trung thành. Chu Vũ Nghị nghị nói: "Vậy Trọng đã sai rồi." Ban đêm, Lý Mộ nằm trên giường nỗi lòng khó yên, bị người ta mưu hại hạ ngục, hắn không có để trong lòng, bởi vì những người đó là kẻ địch của hắn, đây là chuyện kẻ địch của hắn nên làm, mà hắn trung thành tận tâm đối với nữ hoàng, vì nàng dọn sạch tất cả chướng ngại, Còn quan tâm cuộc sống của nàng. Vì nàng giải ưu buồn Mời nàng đến nhà để ăn cơm Làm điều là các món ăn mà nàng thích Nhưng một bầu nhiệt quý của hắn Đổi lấy cũng là lạnh lùng xa cách Hắn cảm thấy không có đáng giá cho chính mình Nhân gian không đáng Hắn thậm chí đang cân nhắc Có nên mang tiểu bạch Trở về Bắc quận cho xong hay không Cùng lắm Không cần niệm lực của dân chúng thần đô Cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đau lòng này Nghĩ một chút Hắn bỗng nhiên cảm nhận được có một trận ủ rũ. Hắn không chịu khống chế tiến vào trong mơ. Trong mơ thấy được một bóng người quen thuộc. Lý mộng bây giờ không có muốn nhìn thấy nàng, mặc niệm thành tầm quyết từ trong mơ tỉnh lại. Ủ rũ một lần nữa ập tới, hắn một lần nữa đi vào giấc mộng. Hắn mặc niệm thành tầm quyết lại một lần nữa từ trong mơ tỉnh lại. Đi vào trong mộng, tỉnh lại, rồi lại đi vào trong mộng, rồi tỉnh lại sau khi như thế mười mấy lần lý mộ không cảm nhận được ủ rũ nữa trước giường quán đã có thêm một bóng người chu vũ cúi đầu nhìn hắn nói trẫm sai rồi lý mộ lập tức ngã ra trên giường trẫm cùng với sai rồi hai từ này có thể nối liền lại vốn đã là một chuyện không thể tưởng tượng sau khi mà lấy lại tinh thần hắn từ trên giường bò dậy theo bản năng hỏi người sai nơi nào Lý mộ vừa mở miệng liền cảm thấy hỏi như vậy có một chút không thích hợp. Nàng dù sao cũng là nữ hoàng, vua của một nước, không thể coi nữ hoàng như là liễu hàm yên để mà đối đãi. Nhưng hắn nghĩ một chút, nữ hoàng làm sao vậy? Nữ hoàng làm sai điều theo lý thường sao? Mình nguyện trung thành với nàng, cũng không phải bởi vì nàng là nữ hoàng, cũng không phải bởi vì nàng có bộ dạng xinh đẹp, chỉ là bởi vì nàng được mình tán thành nếu một lần này nàng không biết sai ở chỗ nào, lần sau rất có khả năng có thể tái phạm. nàng có thể luôn lạnh đối dáng cũng có thể luôn nóng đối giáng, nhưng mà không thể luôn chợt nóng chợt lạnh đối giáng. Lý Mộ chỉ làm việc cho nàng, không phải là yêu nhau với nàng. cái này tính là cái gì? Chu Vũ đứng trước giường nghĩ nghĩ nói là chậm chưa cần nhắc chú đáo cho một số người trong triều có cơ hội để mà thừa dịp mang phiền toái lớn đến cho người nàng chưa có làm rõ trọng điểm sự tình lý mộ nhẹ nhàng lắc đầu nói thần không có sợ phi toái không có sợ bất cứ kẻ địch nào chỉ cần có bệ hạ phía sau thần cho dù kẻ địch của thần là toàn bộ triều đình toàn bộ thế giới lại sao nào đều thần sợ thần vì bệ hạ vì đại chu cả thế gian đều là địch mà khi thần quay đầu lại phát hiện phía sau không có một bóng người trong bóng đêm